Nói chuyện, hút sách, đọc sách. Ừ, đúng rồi, tôi quên mất cái đọc sách này kìa. Và vô số thứ khác nữa. Chúng ta có thực sự chánh niệm không? Có, nhưng mà <cười> chả cách tại sao chúng ta lại sống đông càng và phù phiếm đến thế. Chúng ta thường sử dụng chánh niệm chỉ như một loại thuốc giảm đau. Chỉ khi nào cuộc đời quá đau khổ, chúng ta mới tìm đến một nơi yên tĩnh mà hành thiền.